mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiên hạ bá sướng nhà xuất bản nhãn nam tập thư 8 vô hiệp quan trớn qua giọng đọc của Nguyễn Thành Trường thứ 44 quan Sơn tướng Trạch đồ dọc đường vào núi môi chung tôi đã bị mùi sắc thối sông cho sắp biết tới nơi vậy mà lúc này vẫn cảm thấy mùi máu tanh nồng nặng sọc nền tận ốc thì huyết dơ bẩn hồi thốikhắc hẳn máu tươi thông thường xem tình hình này không khỏi khiến người ta lập tức liên tưởng đến thì tiền truyền thuyết ở núi quan tài ở bên trong ngôi bộ này liệu có mai táng thì tiền hay không theo lời tôn kiểu ra địa tiên chính là phong xoái cổ người này dấu hết tâm huyết kiến tạo âm trạch trong núi quan tài hỏng sau khi chết có thể đắc đạo tu luyện thành thi tiên quan điểm sau khi chết độ xác thành tiên đã có từ thời xa xưa thể của người tu đạo được gọi là vỏ xác. Nếu sau khi chết đi mà hình hồn không tan vẫn có thể tụ lại trong vỏ xác. Trải qua tu luyện có thể siêu thoát khỏi luân hồi, trường sinh bất lão, thông thiên triệt địa. Vì vậy tôi cảm thấy nấm mộ ở sân sau trang viện này rất có khả năng chính là nơi chôn xác của địa tiên phong cổ có điều nếu bảo ta là thần tiên thì tôi đây tuyệt đối không tin. Ngụy Đoạn lập tức muốn phá mộ này ra xem cho rõ ràng. Sư Lôi Dương nói: "Nấm máu là chẳng lành, và lại trong thi huyết ắt có thi độc, không thể tùy tiện mạo hiểm khai quật được." Toa lâu Sơn tàng cốt này hướng về phía mộ, biết đầu bên trong. Lại có vài đầu mối có thể giúp chúng ta Tìm hiểu xem nơi này Rốt cuộc chôn cất cái gì Đợi nắp được tình hình cụ thể Rồi tính toán bước tiếp theo Cũng chưa muộn mà Tôi nghĩ lại Thế xây lời dương nói rất có lý ban bảo tiền béo và út đợi trước lầu Tránh cả bọn cùng vào Bị hốt tròn ổ Để tôi xây dương Cùng tốt kiểu ra tiến vào trước Cửa tòa lầu ba tầng bằng gỗ Đóng kín mít Trên cửa lại có mấy ổ khóa đồng Khóa chặt cứng không một kẽ hở Tòa lầu này Cực kỳ đẹp đẽ Tinh xảo Dường cột đều được bố trí hợp lý mộng gỗ gắn kết chắc chắn Áp dụng rất nhiều công nghệ đến này Đã gần như thất truyền Đồng thời còn có thể nhận ra Điên đại của loại gỗ Dùng để xây cất tòa lầu này hết sức cổ xưa Thầy đều là âm trầm mộc dưới lòng đất Nhưng toàn bộ Vẫn được giữ gìn rất tốt Phần yếu nhất của một tòa kiến trúc xưa Chính là vật liệu gỗ Một khi gỗ mục nát Thì gạch đá có cứng rắn mấy Cũng sẽ sụp đổ Nhưng cột trèo bằng gỗ trong tòa lầu này Đều được bảo tồn hoàn hảo Ngoài nguyên nhân vật liệu tốt Còn nhờ vào thiết kế chính xác Kết cấu nghiêm mật các bộ phận cực kỳ ăn khớp, không có chút khe hở nào. Tương truyền, nếu là giường cột do cao thủ nghề mộc làm ra, thời không bị mối mọt hay ngấm nước, lũ kiến trùng cũng không dám lại gần, càng có thể tránh xét tránh lửa. Tòa lầu này, 10 phần chắc đến 89 phần là loại kiến trúc ấy. Cả lầu là mấy khúc gỗ lớn bền chắc, giường Đòn ngang, dùi xà Đều ghép với nhau nhờ rãnh mộng Cắn chặt vào nhau bằng khóa gỗ Vững như bản thạch Nhưng bên cạnh chúng tôi Có nghệ nhân phong hoa sơn tương trợ Mở khóa cậy cửa Đều không tốn chút sức lực nào Chỉ thấy út lấy trong túi già Bách bảo đa bên mình ra Chiếc chìa khóa vạn nằng Chọc chọc móc móc mấy cái vào ổ khóa Ở khóa đầu tiên đã mở ra, cái đó, cô lại dốc hết sở học bình sinh, né nặng tìm nhẹ, phá giải từng tầng khóa một. Vì điện đường cổ đại thường không dùng đinh sắt, sợ phá mất phong thủy, nên toàn bộ kết cấu đều được ghép với nhau bằng rãnh mộng và khóa gỗ. Công phu cơ bản của Phong Hoa Sơn chính là phá giải khóa lỗ ban. Các loại mối nối như lục tử liên hoàn, tam tinh quý vị kiểu này, ụt qua đỗi quen thuộc. Chỉ trong giây lát, đáp giải quyết xong mấy tầng cửa ở chính giữa tòa lầu. Nhìn từ ngoài vào, chỉ thấy bên trong tối om như mực. Trình độ lao luyện của cô khiến chúng tôi phải chố mắt ra nhìn. Tuyển béo nói, tay nghề của cô em ậ không phải là vừa đâu. Dẫu là Phật ra chââu bòn nhất thành Bắc Kinh chỉ sợ là cũng không được nhanh nhẹn thế đâu. có biết mở cách bảo hiểm không nên. Phật già là cách gọi bọn ăn trộm móc túi ở Bắc Kinh. Phong hoa Sơn trăm năm nay truyền nghiên cứu các loại cờ quan chốt khóa. Mây chiêu cẩy cửa bè khóa này chỉ là kích thuật hạng ruồi trong đó mà thôi. Ôn học được rất nhiều kỹ thuật chân truyền. Đạp ra tay tất nhiên phải gọn gàng nhanh nhẹn. Cô biết Phật gia mà Tuyền Béo nói có ý gì, còn tưởng là câu khen ngợi, lấy làm dương dương tự đắc, xét cho cùng, những ngón nghề gần như đã thất truyền này ở thị trấn nhỏ vùng núi ấy, căn bản không có đất thi triển. Học rồi cũng chỉ như thuật giết rồng, nên thì oách chứ chẳng dùng được. Không ngờ đến đây Lại có đất dụng võ Lúc này sơ lây dương Đa dương ô kim cang Nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào Trong lầu tàng cốt Tôn kiểu ra cũng theo sau cô Tôi dặn tiền Béo Canh phòng bên ngoài phải cẩn thận Đừng để đường lôi của cả bọn Bị chặn mất tiền Béo nói Nhật ơi là nhất Cậu cố ý đúng không Đối với người có trách nhiệm như tôi đây mà nói Còn phải dặn dò những điều ấy à Đã bao giờ tôi khiến các cậu không yên tâm chưa Tôi cũng phải dặn dò cậu một câu này Vào trong đó ấy, Nếu trông thấy minh khí Thì ngàn vạn lần Đừng khách khí với tôn kiểu ra kia làm gì Cái thằng trai ấy Nợ chúng ta rất là nhiều Có món gì tốt thì cứ tiện tay với luôn đi Tuy rằng Tìm kim đơn là việc chính Nhưng một con dê cũng phải dắt Hai con dê thì cũng phải dắt Có thể không bỏ lỡ thì đừng bỏ lỡ làm rẻ Tôi béo nhắc đến hai chữ kìm đơn Lòng tôi không khỏi trùng xuống Nòm tình hình kỳ dị ở núi quan tài Chỉ sợ lần này Muốn dắt một con dê đi cũng khó Tôi thầm mắng lão giáo sư tôn này Thật quá giỏi ngụy chẳng Có lẽ chính vì tính tình làm lì quái gở Rất im tiếp xúc với người khác Đến khi lão giả bộ ngây ngô Thậm chí còn ngây ngô hơn cả trẻ con nữa Tôi đúng là Quanh năm bắn nhạn Rốt cuộc cũng có ngày bị nhạn mổ mù mắt Bị lão trời cho một vố Hiện giờ khả năng trong thôn địa tiên Có thi đơn nghìn năm Đã giảm xuống mức thấp nhất Lần này lạc vào núi quan tài Thực đúng là Chúc phải kiếp nạn lẽ già Không dành cho chúng tôi Hơn nữa còn bị la Tôn Kiều ra chết tiệt kia, kéo sâu xuống vũng bùn lầy, khó lòng rút chân ra nổi. Mặc dù bản thân không thừa nhận, nhưng trong tôi có lẽ thực sự có ghen chỉ sợ thiên hạ không đại loạn. Sâu trong tiềm thức, tôi rất muốn biết bí mật của Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo, đồng thời cũng mang tâm lý cầu may, hy vọng có thể tìm được kim đơn trong thôn địa tiên này. Vì vậy mới hạ quyết tâm không tính toán được mất nữa. Ngay từ đây, tôi quay sang dặn dò qua loa béo mấy câu, rút sẵn công binh đi qua hai cánh cửa gỗ khép hờ, lần giò vào lầu Quan Sơn tảng cốt tối đèn. Cây Lê Dương và Tôn Kiểu gia đang đợi ở bên trong. Thấy tôi lách người vào, liền bật đèn chiếu chiến thuật gắn trên mũ, đẩy cánh cửa như ý bên trong nội đường ra. Tòa lầu này tối om xòe tay trước mặt không thấy ngón trong tiếng bản lề gỗ cót kép cửa gỗ nội đường tầng 1 mở toang không khí âm trầm bên trong thoang thoảng bùi đàn hương tôi biết trong các kiến trúc cổ đại có một loại công nghệ sớm đã thất truyền có thể khiến các đình đài lầu khác xây ra không bị chim đậu xuống hay ru rồi bay vào Ngoài vật liệu kiến trúc đặc thù ra Còn phải sử dụng phương thuật cổ xưa của thạm mộc Nhưng kiến trúc này Lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương Nghìn năm không tàn Được gọi là tiêu giao thần tiên các Quan sơn tảng cốt lẩu Có thể chính là một tòa Tiêu giao thần tiên các hiếm thấy Xem chừng về kiến trúc phong thủy lăng mộ vân vân Quan Sơn Thái Bảo đều có những thành tựu người thường khó lòng bì kịp. Chúng tôi đứng trước cửa quan sát, chỉ thấy trong lầu có rất nhiều giá bằng gỗ, đàn hương để bày đồ cổ. Bên trên toàn là những mảnh mai rùa. Tôi bảo Sơ Lôi Dương và Tôn Cửu Gia, những thứ Quan Sơn Thái Bảo trộm được trong quan tài treo ở hẻm núi quan tài, chắc đều ở đây cả. Tôn Cửu Gia gật gật đầu ần chúng tôi tiếniền x xemm xét phát hiện trên những mảnh may sùa khắc đầy các ký hiệu Nhật Nguyệt tinh Tú đều là ký hiệu và hình vẽ cổ xưa một số thứ khá giống với Hà đồ lạc thư mà tôi từng xem qua nhưng ảo rệợu phức tạp hơn nhiều có lẽ là những bí thuật phong thủy cực kỳ cổ xưa nhưng không thấy có 16 quẻ đầu chu thiên thì già Lầu tàng cốt Dùng để tổn chữ những thứ này Dần có thể địa tiên phong xoay cổ Không ở trong lầu Sợi lệ dường hỏi Tôn Kiểu ra Thuật quan sơn chỉ mê Của nhà họ Phong Đều từ đây mà ra ư Tôn Kiểu ra nhìn những mảnh giáp cốt Bầy la liệt trên giá Gật gật đầu nói Đúng vậy Hẻm núi quan tải là nơi chôn xác rất nhiều ẩn sĩ cao nhân thời cổ đại. Những mảnh mai rùa tựa như thiên thư này, bảo là vạn tượng ảo diệu vô cùng. Ngoài thuật phong thủy tướng tinh cổ đại, còn ghi lại rất nhiều dị thuật ngoài sức tưởng tượng của con người. Có cầu, phúc họa liền nhau. Năm xưa tổ tiên tôi nhờ đó mà phát tích đến tận cùng Há chẳng phải là bị hủy trong hai chữ trộm mộ hay sao? Nếu tổ tiên không đào trộm những mảnh giáp cốt Trong quan tài treo này Con cháu đời sau Cũng đầu có người mê muội vọng tưởng Chúc lấy họa diệt môn Nói xong lão ta thở Nói xong lão ta lại thở dài Không thôi Nhưng trước mắt Thứ tôn kiểu ra muốn tìm được nhất hiển nhiên vẫn là địa tiên phong sói cổ. Lạp xem qua loa mấy mảnh giáp cốt, tâm tư không đặt ở đó, lại ngẩng mặt lên tiếp tục tiến vào nhà trong lục lọi. Tôi đưa mắt ra hiểu trong sờ lên giường, hai người theo sát phía sau. Không ngờ vừa bước vào nhà trong, đã thấy Tôn Kiều ra, quỳ sụp xuống đất. Tôi thầm nhủ đang yên đang lành, quỳ xuống làm gì? Chẳng lẽ lại sắp thi biến rồi? đang định vươn tay ra đỡ lão tạc dậy, nhưng ngước mắt nhìn lên, liền thấy trong nội đường treo rất nhiều tranh chân dung, người trong tranh ăn mặc phục sức đều không giống nhau, hình dáng khí chất cũng khác biệt, rõ ràng không phải là người cùng một thời đại. Phiết trước mỗi bức tranh đều đặt bài vị. Hoa gia bên trong này là từ đường thờ tổ tiên của nhà họ Phong. Tôi và Sơ Lê Dương đổi lòng hiếu kỳ, đứng đằng sau không kìm được cũng ngước lên nhìn. Chỉ thấy những người trong tranh kia, tổng cộng lại chắc cũng gần bằng một đại đội. Tuy rằng khí chất xuất chúng, nhưng người nào người nấy đều ăn mặc kỳ dị, thần tình lạnh lùng. Chúng tôi đứng trước một đống tranh vẽ sản sát, cảm giác như bị vô số người chết nhìn chằm chằm các người đều thấy khó chịu. Danh môn vọng tộc năm xưa được hoàng khâm thượng, giờ đây chỉ còn lại một mình tốt cửu Chẳng những vậy, hậu nhân cuối cùng này còn đi làm con thừa tự cho nhà người khác. Bóng lưng lom khom của lão ta trước linh vị của tổ tiên nhà họ Phong toát lên một vẻ thê lương khiến tôi cúc không khỏi cảm thán. Chực thế sự biến thiên Hừng vòng khó đoán Đợi một lúc lầu đứa cháu bất hiếu tôn kiểu ra Mới bái tổ tiên xong xuôi Bà chúng tôi Thấy ở tầng 1 Lầu tảng cốt Không có nơi nào đáng chú ý nữa Liền bước theo cầu thang lên trên Ánh sáng của đèn chiếu Chiến thuật gắn trên mũ Chỉ thấy trên tầng 2 Là nơi tổn trữ kinh điển Trên giá đều là kinh sách đạo gia, tư tịch cổ, nội dung chủ yếu về luyện đan, đạo thuật Bên cửa sổ có treo một bức tranh cổ Trong tranh vẽ cảnh mấy kẻ trộm mộ, đang trộm quan tài treo trên vách đá dựng đứng Bức tranh này rất có lai lịch Chính là quan sơn đạo cốt đồ trong truyền thuyết Có thể nói là một cổ vật ẩn chứa, rất nhiều thông tin lịch sử Tôi nói với Tôn Cửu Gia Bức họa này là báu vật trấn trạch của nhà hạ phong các ông à Sao ông không thu lại mang về đi Để cho một nát ra ở núi quan tài này Há chẳng phải đáng tiếc lắm sao Tôn cửu Gia đáp Nào chỉ là báu vật chấn trạch Nói nó là quốc bảo cũng không quá đầu Nhưng vật này mà xuất hiện Chắc chắn sẽ gây nên một đợt sóng tò gió lớn Vì nó can hệ đến bí sử của Hoàng Lăng Triều Minh Rất nhiều thông tin lịch sử Có thể vì nó mà bị thay đổi Cầu nghĩ lịch sử đã được khẳng định Có thể viết lại dễ dàng vậy sao Tự chúc lấy phiền phức như vậy Chỉ bằng cứ để nó vĩnh viễn Chỉ là một truyền thuyết dân gian thì hơn Tôi nói Ông đã nghĩ thoáng rồi đấy Thật sự không muốn làm nhân vật quyền uy trong giới học thuật phản động nữa à?" Tô Cửu Dao nói. "Cái đồ đầu cơ trục lợi nhà cậu, dụ dỗ tôi mang tấm Quan Sơn đạo cốt đồ này trở về là có ý gì? Kì thực ra nói như chuyện này, công chẳng ý nghĩa gì nữa. Những gì tôi nói lúc trước không phải dọa dẫm các cậu đâu. Tôi thấy chúng ta đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi nước Quan Tài này." mà thấy lại ánh mặt trời nữa. Giọng điệu lão ta toát lên vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Tôi nghe tôi kiểu gia nói vậy, lại càng thêm giận dữ. <cười> Lục Trừng ở Bắc Kinh, Tôn Kiểu gia nhà ông mà miệng ra là bảo đã lỡ bước lên thuyền giặc của chúng tôi, kết quả lại thành ra chúng tôi bước lên thuyền giặc nhà ông. Hơn nữa, giờ muốn xuống thuyền cũng khó. Có điều tôi đây, không có ý định bồi táng cho quan sơn thái bảo, lại thầm nghĩ, mình nhất định phải lột bức quan sơn đạo cốt đầu này mang về, không mang bức tranh rách này hầu lên cửa sổ thì khó mà giải được mối hận trong lòng. Trong đầu nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tôi lại bảo giáo sư Tôn, chúng ta cứ đi tiếp đã. Giả văn chưa phải lúc nghĩ đến chuyện thất thần tìm được địa tiên phong xoáy cổ. Mới là nhiệm vụ cấp bách trước mắt Nhưng cũng là thật đấy Cả núi quan tài rộng mênh mông thế này Sao không nhìn thấy Dù chỉ một người đã vào thôn Điện Tiên Cùng ông ta hồi ấy nhỉ Thật đúng là Sống không thấy người chết không thấy sát Sơn Lê Dường nói Từ đường Thờ Phụng Tổ Tiên Và báu vật trấn trạch của nhà họ Phong Là quan sơn đảo cốt đồ Đều ở trong đây Tòa lầu này chắc hẳn là một nơi cực kỳ quan trọng Chúng ta tiếp tục tìm kỹ Cần lưu ý xem trong lầu Có tầng kép hay gác ngầm gì không Tầng lầu này để rất nhiều đồ đạc Tàng thư Nhất thời làm sao xem hết được Chúng tôi đành lục lọi tìm kiếm Theo kiểu cưới ngựa xem hoa Vào sâu bên trong Liền trông thấy trên vách tường Cha bốn bức họa cổ Sê Lê Dương dọi đèn lên xem chật mừng rỡ thốt có vẻ tôi là bản đồ địa hình chi tiết của núi quan tài tôi kiểu ra xông lên trước cẩn thận xem xét chỉ vào nét chữ trên bức tranh đầu tiên đọc quan Sơn tướng Trạch đồ đây là mục tích phong xoái cổ tôi cũng ghé đầu nhòm vào chỉ thấy trên bức họa đầu tiên Vài núi quan tài nằm sâu dưới lòng đất Bốn phía là vách đá cao ngất Tựa như bốn tấm ván quan tài quây xung quanh Địa hình dài Trong quan tài là núi đồi gặp gành Hình thế tổng thể giống một cái xác không đầu Thôn địa tiền được xây dựng theo thế núi Bố cục phòng ốc trong thôn rất có quy luật Ngầm hầm theo hình thế cửu cung bắt quái Trành vẽ hết sức tỉ mỉ chi tiết Thể hiện rõ nét đặc trưng kiến trúc Và kích cỡ của mỗi ngôi nhà Từ bước quan sơn tướng Trạch đồ này Có thể thấy Đường hầm dẫn chúng tôi vào núi Nằm ở vai trái của cây xác không đầu này Sau khi đi qua miếu pháo thần Rồi lại dọc theo con phố Đi vào sườn sau của trang viện nhà họ Phong Đến đây là đã tới vị trí trái tim Của cây xác không đầu Ở cuối dặng núi Có vẻ một cánh cửa đá lớn đóng chặt Phong cách khá giống với Ở địa cung ô dường Vương Hoàn toàn khác hẳn với phong cách chỉnh thể của thôn địa tiên Có lẽ tích cổ mà người xưa Trong núi để lại Tôn Kiều già nói Phòng xế cổ năm xưa Có thể đã đi qua cánh cửa đá này Để vào núi quan tài Đường hầm mà chúng ta đi Là sau này mới mở ra Tôi gật gật đầu, lại quay sang xem bức tranh thứ hai. Vừa nhìn đã ngây tại chỗ. Bức tranh này rất giống bức tranh đầu tiên, nhưng không vẽ thôn địa tiên mà là quần thể mộ cổ nằm bên dưới thôn chàng. Cơ hồ bao quát toàn bộ các mộ thất, mộ đảo, trang trí đan sen, mọi thứ đều thể hiện lên trước mắt. Quy mô bố cục tương đương với các nhà cửa phòng ốc phía trên. Tôi nói: Hai bức họa này là bản vẽ âm trạch và dương trạch. Hình vẽ giống như những gì chúng ta đã thấy, không có gì bất ngờ cả. Không biết phong cổ rốt cuộc trốn ở nơi nào. Zaili zương chặt cất tiếng: Hai người xem vùng bụng của dạng đối hình xác này có gì? Tôi và Tôn Kiều gia liền nhìn về phía Zaili zương vừa nhắc đến. Xác người khổng lồ Nằm ngờ trong núi quan tài này Không phải sắc thật Mà chỉ là hình dạng nhấp nhô Rất giống với cỗ tử thi mà thôi Ở phần bụng của cái xác ấy Có vẽ một vết nứt Trông như vết thường Tựa hồ cái sắc trong quan tài này Bị người ta dùng dao giết chết Sự kỳ diệu của tạo hóa Quả thật khiến người ta không sao tưởng tượng nổi Tôi không nhìn ra bên trong có ảo diệu gì Đành xem sang bức tranh thư bà Bức này không vẽ âm trạch Dương chạch gì nữa Mà vẽ một khe núi chặt hẹp Địa thế dốc đứng hiểm trở Tầng đất lộ ra Rất nhiều đổ tế bằng đồng xanh Hình dáng cổ quái Ngoài ra Còn có rất nhiều người Đốt đuốc xếp thành hàng dài Đi qua điều đạo ngoằn ngoèo Trên vách đá Xuống sâu bên dưới Dòng người tiến vào núi này Chỉ thấy đầu, không thay đuôi thần thái người nào người nấy Đều quái dị Có cả già trẻ trai gái Phía trên đề 5 chữ Bình chúc dạ hành đồ Bình chúc dạ hành đồ nghĩa là Tranh vẽ cảnh đốt đuốc đi đêm Toàn bộ bức tranh To lên một vẻ thần bí khó tả Sở Lê Dường nói Đây chắc là những người Theo phong xoay cổ vào núi xây dựng Âm Trạch dương Trạch Khe sầu vẽ trong bức tranh này Liệu có phải là viết nứt Ở phần bụng của ngọn núi Hình cái sắc chết không nhỉ Tôi nói Mười phần chắc đến tám chín rồi Xem ra thằng cha địa chủ Phong xoay cổ này Cũng giỏi cho phát động quần trúng giả phết nhỉ Nhưng những người này Vào trong khe núi ấy làm cái gì nhỉ Muốn được trường sinh bất tử Hay còn có ý đồ gì khác Nói từ đây Tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện Phải rồi Hai người xem cái khe sâu này Há chẳng phải thông đến đan điền Của dạng núi hình sắc chết hay sao Nói tới đây Tôi lại nghĩ nội dung bức họa này Đều liên quan đến nhau Nói không chừng bức cuối cùng Còn ẩn chứa những thông tin quan trọng hơn Vội vàng xem tiếp Nhưng hình vẽ trên bức họa cuối cùng Lại hoàn toàn khác với cảnh tượng Trong ba bức trước Tôi trông hết sức quen mắt. Đây, hình như là ngôi mộ cổ lúc đầu chúng ta vào. Đang mộ ô Dương Vương đã bị quan sơn thái bảo vét sạch mà. Giáo sư Tôn gật gật đầu nói. Đúng là mộ cổ ô Dương Vương. Nhưng khi ấy, vẫn chưa bị vơ vét sạch trơn Nội dung bức tranh này, chắc là tình hình lúc phong xoay cổ mở quan tài trong địa cung. Bên trên có chữ viết rất rõ ràng. Đây là Quan Sơn Ngộ Tiên Đổ Năm xưa phong xoáy cổ, làm trái di huấn của Tổ Tiên Đào trộm ngôi mộ cổ lớn nhất trong hẻm núi Quan Tài Sau khi trở về, tính tình liền thay đổi Ông ta giữ kín như bưng về tạo ngộ của mình trong mộ Chỉ nói bản thân đã thành đại đạo Tự xưng là địa tiên Đồng thời dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng Nhưng chuyện xây dựng thôn Điệt Tiên, đồ thi luyện dược thành tiên sau này đều khởi nguồn từ đây. Không chỉ tôi và Sơ Lôi Dương cảm thấy tò mò, Tôn Cửu Gia cũng khổ sở suy đoán chuyện này suốt cả đời người. Vừa trong thế bức Quan Sơn ngộ tiên đồ, lão ta không sao kiềm chế nổi sự kích động trong lòng, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Tôi khuyên Tôn Cửu Gia Hãy không chế cảm xúc Đây chỉ là tranh tự họa của phong xoáy cổ Chứ không phải chân thân của địa tiên Còn chưa đến thời điểm kích động Sau đấy Bà chúng tôi định thần xem xét bức tranh Tuy rằng lúc trước đã đưa ra đủ kiểu suy đoán Nhưng đến lúc nhìn rõ tình hình vẽ trong quan sơn ngộ tiên đổ Người nào người nấy Vẫn kinh ngạc đến đổ Xuyên chột nữa rớt cả cầm xuống đất